Đêm nay bầu trời đầy sao Còn anh thì ngồi dưới đơn ổn lẹo Em cũng biết rằng từ khi em ra đi Cô Vân đã quyết đi Cũng như tình yêu của anh đã mất em rồi Giờ này em đang rất vui Em đang vui bởi một người khác Chỉ còn lại đây một mình anh và chiếc câu vồng đã quyết ai đã yêu một lần đều hạnh phúc với người mình yêu ai đã yêu một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiền thần Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi, chia đôi câu vọng ngày xưa đã khuya rồi vẫn mời đêm sao sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Anh chẳng đã không còn hơn chỉ còn chiếc câu vọng khuyết đê mình tôi đơn côi đến bao giờ mới được có em đến bao giờ Câu bông Trong mưa đêm lạnh vang hỏi vì sao tôi lại cô đơn mới biết đâu là một lần đều hạnh phúc với người mình yêu ai đã qua một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu như xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa như đóa thiên thần giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi chia đôi câu vòng ngày xưa đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai anh chẳng đã không còn nữa chỉ còn chiếc cầu vòng khuyết để mình tôi đơn côi đến bao giờ mới được có Sự đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại không giờ mới biết đâu là yêu. Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Anh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc câu vòng khuyết để tôi đơn côi đêm vắng. Trong mưa đêm lạnh vang hỏi vì sao tôi lại khóc rơi Mới biết đâu là yêu.